Các bạn đang đến với Thư viện Chuyện Mà Kinh Dị thuộc cộng đồng đam mê sách. Nguyễn Thành hân hạnh gửi đến các bạn câu chuyện Mát Thổi Đèn của tác giả Thiền Hạ Bà Sướng tập 6 nam hải quy khư chương thứ 25 cú nhảy kinh hoàng qua dòng độc của Nguyễn Thành đậu chữa bà Bờ xoáy nước khổng lồ hốt tới, càng vào gần trung tâm là cốt cảng lớn. Dòng nước cuồn cuộn đổ vào vực sâu không đáy đen ngòm. Boan tôi thấy bánh lái mất tác dụng, con tàu lao thẳng vào hải động tăm tối, lạnh toát hết cả người. Hiểu rằng chỉ trong mấy phút đồng hồ nữa thôi, đại nạn sẽ ập xuống đầu, hủy diệt hết thảy. Đã quá muộn để bỏ tàu thoát chạy, và lại được thả xuống tiếp sinh trong đường quá nhẹ càng khiến nước biển rít cuốn trôi xuống đi mất. Trong bàn hòa âm sầm sập, sập đinh tai nhức óc của nước biển, tàu chữa ba của chúng tôi chớp mắt đã tiến vào rìa xoáy nước vĩ đại, lập tức bị dòng nước dẫn động, mỗi nghiêng đi, thân tàu chao đảo theo những dòng xoáy nhỏ xung quanh hải động. Seleryon và Minh Thốc gắng hết sức, kim giữ con tàu đã mất lái, dứt khoát ném bất một phần đồ đạc trong khoang, giảm nhẹ trọng lượng hầm đà lao vào trung tâm dòng xoáy kẻ đón nhận lúc sóng biển dập dành, đưa tàu dịch chuyển theo phương khác, rồi mở hết động cơ lao vút tới. Cuối cùng cũng ổn định được cái bánh lái vừa mất điều khiển, giành lại quyền kiểm soát con tàu trong thời khắc quan trọng nhất. Nhưng trước uy lực hủy thiên diệt địa của sóng nước khổng lồ, tàu chữa ba của chúng tôi chẳng khác nào một viên đá khô trong cơn cuồng phong bão tố, đã bị dòng xoáy hút lại rồi, làm sao còn thoát ra được nữa. Mình tốc thấy đại thủy đã mất, chán nản ôm cái bánh lái cục xuống sàn tàu. Sẽ lê rường hết cỏi tôi, kéo lao ra, lập tức tiến lên tiếp lấy bánh lái, điều khiển tàu trịa bà, vượt gió phá sóng. Sắm mấy fan trôi cục, không ngờ càng lúc càng rời xa khỏi trung tâm bão xoáy. Tôi vào tuyển béo thay tàu trịa bà phòng trừng có thể thoát hiểm. Tinh thần phấn chấn hẳn lên. Nhờ ngày sau đó, tôi phát hiện ra nước biển ở khu vực xung quanh hải động đen ngòm như mực. Trong làn nước đen ẩn hiện một dài luận trắng chập trần theo sóng. Con rắn biển khổng lồ nhất định đã lầm tàu của chúng tôi với cá vòi hay một loại hải thú có thể bắt ăn thịt được nên mới một mực bám giết không chịu buông thả như thế. Tôi thầm thàn khổ Nam châu quả nhiên là bảo vật của Nam Hải, không phải thứ có thể tùy tiện mạo vớt được. Cầu khinh núi, chớ khinh biển, coi vậy mà lại ứng nghiệm thật. Núi và biển, một tẫnh một động, lẽ thường của đạo phong thủy chính là thiên địa hữu hình, núi non sông biển cũng như con người, là linh khí có sinh mệnh, đến cả ngọn núi tĩnh lặng im lìm, thực ra cũng có sinh mệnh san hô là biển lớn mênh mông lúc nào cũng cuộn trào sóng dữ. Bình châu trong vực xoáy san hô là linh vật do linh khí của mạch nam lòng kết tụ mà thành. Già bị đá mỏ ngọc của chúng tôi vớt đi một đống lớn, khiến hải khí mất cân bằng, gây ra âm hỏa thiêu đốt biển sâu. Con rát biển hung tợn bị âm hỏa làm cho kinh hãi, nổi lên mặt biển, bất chấp tất cả đuổi theo tàu của chúng tôi, xét cho cùng Mối họa này rất có thể chính là do hành động mạo ngạo của chúng tôi gây nên. Tôi biết trên đời này chẳng đâu có bán thuốc hối hận, giờ cũng không phải lúc nghĩ ngợi về nguyên nhân gây ra hiện tượng dị thường này và lại tham ô lãng phí là tội lớn. Vấn đã vào tay nhất này rồi, chẳng có lý do mà ném trở lại cả. Giờ nếu muốn thoát khỏi tuyệt cảnh thì phải đảm bảo sơ lê dương có thể đưa tàu an toàn rời phạm vi lực hút của hải động. Đây chính là điểm mấu chốt, quyết định sự sống chết của cả đoàn. Tàu chứa bà bị ghim chặt ở mép hải động, vây vòng mãi không thoát. Muốn rời đi thật không phải chuyện dễ gì. Dòng nước xoáy cuồn như có ngàn vạn con ngựa sầm sập lao đi. Tàu của chúng tôi xoay chuyển không ngừng, trong vòng xoáy ở rìa ngoài hải động. Tuy nhất thời khó lòng thoát ra ngay. Song chỉ cần duy trì trạng thái hiện tại, không để tàu bị hút lại gần trung tâm hải động cố gắng kéo dài thời gian cầm cự, đợi đến khi xoáy nước biến mất là được. Trương mặt e rằng chỉ có biện pháp ấy là khả thi nhất thôi. Có điều, muốn kéo dài thời gian ở rìa ngoài hải động, nhất thiết không thể để con rắn biển đại tướng kia đến gần tàu của chúng tôi được. Đã bị nó đụng phải, cho dù thân tàu chịu được va đập, nhưng ngọ nhỡ bị lệch trọng tâm, mất thăng bằng, chắc chắn sẽ bị cuốn vào xoáy nước sâu không thấy đáy kia ngày. Đối với tài giả hiểu bảo tiền béo, xuống khoảng dưới chuẩn bị thủy thần pháo, sử dụng đạn tử mẫu, co rồi tạo bà la, đuổi con quái vật kia về dưới đáy biển, hoặc không thì dùng luôn đạn nhồi mảnh sắt bắn chết chả nó đi. Tiền béo thấy nam châu vào tay rồng, lại có nguy cơ không thể mang trở về. Rầm đá tích đầy một bục tức, cơ mặt giật giật không ngừng, hai trong mắt đỏ vằn lên. Thầy tội bảo dụng đến súng pháo Kéo ngay Minh Thúc đi giúp một tay Có điều Ba hồn bày ghía của Minh Thúc Dâm đa vài đi đầu mất một nửa rồi Tuyên béo tắt cho mấy cái Liên chẳng thấy lão có phản ứng gì Nguyên Hắc và nữ đồ đệ đa linh của ông ta Vừa thoát chết Chẳng rõ có bị thương gì không Cô Thái đang ở trong khoảng chăm sóc cho họ Không có nhân lực dư thừa Để làm pháo thủ Tuyên béo đành gọi cô Thái Giúp vận chuyển đàn pháo Mặt biển lúc nửa đêm, chằng chéo lở lằng trên đầu, ánh sáng bạc bạc phủ khắp mặt nước. Cả đời này chúng tôi chưa từng thấy vầng trăng nào tròn và lớn đến thế. Ai nấy đều nảy sinh ảo giác, không khỏi đặt câu hỏi, chẳng rõ có phải lực hút vô cùng vô tận trong hải động đã kéo cả vầng trăng trên trời xuống gần mặt biển hơn hay không. Thời tiết trên biển quả đúng như Minh Thục đã nói từ trước, không có lấy một cơn gió, nhưng bốn phía xung quanh hải động thì sóng lớn cuồn trào, thành thế kinh người trên mặt biển kỳ dị khó tưởng tượng ấy. Chúng tôi một mặt liều mạng điều khiển con tàu Triệp Ba thoát ra khỏi vùng vực xoáy khổng lồ do hải động sinh ra. Mặt khác lại phải liên tục nổ pháo xạ kích con rắn biển khổng lồ lẳng nhang bám theo con tàu không chịu buông tha. Lấy hải động đen ngòm đang không ngừng gầm rú, được xoáy tròn cuồn cuộn làm trung tâm, tàu Triệp Ba và con rắn biển hồng dữ dù đang chạy trên một cái mầm xoay, thân tàu nhấp nhô lên xuống, lắc lư dữ dội, muốn đứng vững trong khoang tàu cũng hết sức khó khăn. Chỉ thấy con sóng biển vượt sóng sầm tới, khoảng cách mỗi lúc một rút ngắn. Vậy mà pháo chiến hải lại không thể bắn trúng mục tiêu. Cờn viên đạn pháo mang theo những đá hoa lửa rực sáng, vạch trên bầu trời không một đường parabola, rồi chìm nghỉm xuống mặt nước. Cứ trồi lên rồi lại hụp xuống, theo những ngọn sóng đen ngòm. Con rắn biển cuối cùng cũng đuổi kịp tàu chia bà của chúng tôi. Nó cái đầu rắn hình dáng như cái đầu trâu ở phía mạn tàu trái. Nước biển lạnh buốt số tới đổ ập xuống thân tàu. Tôi nhìn rõ mồn một, một, biết sự việc không hay, vội dồn sức giống to vào ống truyền thanh trong khoang tàu, ra lệnh cho tiền béo và cậu Thái nhanh chóng khai hỏa. Nhưng trong tiếng sóng ầm ầm, chúng tôi còn không nghe thấy mình đang hò hét cái gì. Cơn nhớt rát cổ bỏng họng mãi hồi lâu mà không phát ra bất cứ âm thanh nào vậy. Đúng lúc ấy, một làn khói thành lình phụt ra nơi màn tàu, đàn xuyên rát như quả cầu lửa, bắn vút về phía thân hình đang nhào đến giữa làn sóng của con rắn lớn. Khoảng cách rất gần, bàn tay tôi và Sơ Lê Dương cùng tuết dũng mồ hôi lạnh, chỉ mong bọn tuyển béo bắn trúng. Nhưng viên đạn lại như sao băng lóe lên, xuyên qua màn nước, bay rượt qua cạnh con rắn. Tôi thấy có cơ hội tốt như vậy, và bọn tiền béo còn bắn chượt, tức tối giẫm chân mình bệch, có điều phản đạn tùy không chúng đích, sao cũng đổ khiến con rắn biển kinh hoàng, xoay mình lặn xuống. Cái bóng trắng lấp lánh chìm giữa làn sóng dữ, nhưng thoát cái, đã vòng ra trước mũi tàu, tiến vào góc chết của họng pháo. Tôi thầm nhủ, phen này thì toi đời, còn chưa bị xoáy nước hải động hút vào, đã bị con rắn biển đáng ghét động cho vỡ tàu chết đuối rồi. Xem ra cái cầu Không phải dân trong nghề thì không biết nghề, cấm chẳng có sai. Một Kim Hiệu Úy lại học theo dân mỏ ngọc đi vớt tanh đầu, đích thực là không thể nào cam nổi. Lần này, nếu được mẹ tổ phù hộ cho thoát nạn, sau này nhất định tôi sẽ không làm cái nghề buôn không giấy phép này nữa. Về thân tàu không ngừng xoay chuyển, theo những xoáy nước ở ngoài vị hải động. Bọn tôi thay đều vắng đầu hòa mắt, lẩm ngực tắc nghẹn, chỉ muốn đồng thốc ra giấc lúc tỉnh trở thế này, mà đầu óc vẫn xoay mòng mòng hỗn loạn, nghĩ toàn những thứ vô vẩn đâu đâu. Trong lúc đó, con rắn khổng lồ đã cong mình chặn trước mũi tàu. Chúng tôi chưa kịp phản ứng gì, bỗng thấy nó đột nhiên quay đầu lao vút đi, bộ dạng như chớp từng khoảnh khắc, lặn thật nhanh xuống đáy sâu chạy tháo mạng vậy. Tôi giật thót mình, bên ngoài có chuyện chẳng lành rồi. Ngoảnh mặt nhìn lại, thì xa hải đậm đã thành hình trong thoáng chốc, cả tàu chiến 3 và con rắn biển khổng lồ kia đều đang bị hút vào trong. Rắn biển dường như cũng hiểu được sự đáng sợ của trung tâm hải động, chẳng để ý gì đến con tàu của chúng tôi nữa, lập tức cấp đường bò chạy. Bên tai tôi toàn nghe tiếng nước đổ ầm ầm, ngoài ra không còn bất cứ âm thanh nào khác nữa. Nhưng dù sao cũng vẫn còn đôi mắt có thể sử dụng. Vừa thấy con rắc biển có hành động dị thường, tôi liền phát hiện ra thân tàu đột nhiên không xoay theo sóng nước nữa. Nước trong hải động dường như Nước trong hải động dường như không có một chút sức nâng nào. Tuy dòng chảy vẫn dữ dội đổ dồn xuống đáy sâu, nhưng con tàu của chúng tôi lại đứng yên một chỗ, bắt đầu từ từ chìm xuống. Trên vện phía đôi tàu xoay tròn tại chỗ, bốn phía xung quanh nước đen ngòm như mực. Hỏa thấy đại hỏa ập xuống, đan như lửa xém lông mày, đến cả xe lê dương cũng không khỏi tái mét. Dân đám một kiềm hiệu úy của chúng tôi, chẳng ai chưa từng trải qua gian nan nguy hiểm. Đều biết nếu thực sự có một cơ hội sống sót, thì cơ hội ấy thường xuất hiện vào những khoảnh khắc nguy hiểm nhất. Dầu hỏa ập xuống đầu cũng tuyệt đối không thể từ bỏ hy vọng cầu sinh chỉ có bình tĩnh trấn định mới có thể tìm được cơ hội thoát ra. Sư Lý Dương chắc cũng biết bánh lái không còn tác dụng nữa. Bèn xông ra ngoài khoảng lái, đánh tay ra hiệu cho tôi xông ra thèo, rồi co chân chạy về phía mũi tàu trước. Tôi thấy tấm màn nước dựng đứng bên mạn tàu, từ từ bị hút vào hải động. Bên ngoài chỉ toàn là âm phong hắc thủy. Cảm giác như thế, cả tàu lật ngợi, đang rơi xuống vực sâu vạn trượng thực sự không thể hiểu nổi sao Lê Dương liều mạng chạy ra phía mũi tàu làm cái gì. Nhưng tôi có biết, cô tuyệt đối không phải loại người sợ hãi qua đầu thì hoảng loạn muốn nhảy xuống biển tự sát. Trên bom tàu, dấu là núi đao biển lợ gì, tôi quyết quyết củng cố sống tới. Vừa chạy ra khỏi khoang tàu, tôi liền cảm thấy trong không khí dường như có một lực trường vô hình, dồn nén áp bức khiến người ta không thở nổi. Tàu của chúng tôi quát ra, không phải đứng yên mà đang bị dòng nước đen ngòm từ từ mất đi sức nâng kia, dẫn động cho xoay tròn chậm chậm. Dưới tác dụng của lực trường thần bí ấy, trong khoảnh khắc, dường như cả nước biển cũng đã ngừng kết trong bóng tối hư vô. Tôi nín thở, bám dây thần theo sau sợi lưới giường, đằng trước mũi tàu hiện một cái bóng trắng mờ mờ. Con săn biển lớn đang điều mạng vùng vẫy tìm đường thoát khỏi hải động. Thì ra sợi lưới giường muốn tìm đường sống trong cõi chết. Giờ đây động cơ trên tàu đã không còn tác dụng Nhưng ở mỗi tàu Còn có một khẩu súng phóng lao Dùng để bắt cá vòi Tuy còn tàu này không thể bắt được cá vòi Nhưng mấy người anh kia lúc cải tạo Vẫn lắp thêm thứ ấy vào để đề phòng Những lúc cần thiết Bây giờ vừa khéo Khẩu súng phóng lao ấy Lại phát huy tác dụng Sơn lệ dường nhét mũi lao có móc ngược Dùng để săn cá vòi vào nòng súng Nhắm về phía con rắn biển Đằng sau mũi lao, có gắn dây thần lớn, chỉ cần móc được vào con rắn biển kia là có thể lợi dụng sức lực khổng khủng của nó, kéo tàu ra khỏi hải động. Tốc độ chìm xuống đang tăng lên. Ở trong lực trường kỳ bí của hải động này, không ai có thể mà miệng nói chuyện được. Dịch Lôi Dương chỉ tay vào con rắn biển cách chỗ chúng tôi không xa lắm. Cơ hội này rất có thể chỉ có một lần, tôi cả không dám chần chừ vội điều chỉnh nòng súng bắn lao rồi bóp cò. Mũi lao màng thèo dây thừng cắm thẳng vào sống lưng con rắn lớn. Một vòi máu tươi bắn tóe từ thân đầy vải trắng của nó. Sợi dây thừng gắn sau mũi lao lập tức bị kéo thẳng băng. Không giống tàu chia bà, chỉ có thể dựa vào động cơ chân vịt để chuyển động. Con rắn biển kia toàn thân chứa đựng sức lực khủng khiếp của loài hải thú vừa bị chúng lao vào sống lưng, đau đến kịch liệt liền lao vút về phía trước, kéo theo cả con tàu đang bị hải động hút chặt, vạch nên một đường thẳng cắt lìa dòng nước biển đen ngòm. Từng sợi nhỏ bị nên sợi rất thường lớn gắn ở mũi tàu, bị luồng sức mạnh cực độ kéo căng đến cực hạn. Tuy là loại đặc biệt, chứ dùng để bắt cá voi, cực kỳ bền chắc vì bền lẫn cả tóc người và sợi dây, nhưng càng già giữa sức giằng co của hải động và con quái thú, Sợi dây thường dường như vẫn quá mỏng manh, có thể đứt lìa bất cứ lúc nào. Còn rất biển cũng bị hải động hút xuống, hoàn toàn chỉ dựa vào sức mạnh, cùng tái bơi lội trôi sinh để gắng gượng vùng vẫy chống cự, không bị xoáy nước nhấn chìm ngay. Có điều dù to lớn đến mấy, thân thể cũng chỉ là máu thịt, sức không mạnh đến đâu cũng nằm trong giới hạn. Nó kéo đầu tria bà bơi mấy vòng trong vòng xoáy nước Sức đắc cùng lực đắc kiệt, nó bị cuốn vào hải động tối tăm kia, nhất định chỉ có con đường chết. Được thúc đẩy bởi khát vọng cầu sinh mãnh liệt, con rắn rộn hết toàn bộ sức mạnh cuối cùng còn sót lại, vặn vẹo thân mình tựa như rồng thần cởi sắt, thân mình cong lên như dây cung. Liền sau đó, chỉ thấy nó phá sóng lao vút lên, không ngờ lại vùng thoát được khỏi lực hút mãnh liệt của hải nhãn trọng khỏi khắc đã vượt khỏi làm ranh giới giữa sinh tồn và tử vong. Thân hình nó vọt lên, liên tiếp xuyên qua mấy tấm màn nước, mang theo cả tàu chia bà, vút lên cao hơn chục mét so với mặt nước biển, bay trên không trung. giới ánh chăng vàng vàng, còn dãn biển dài mấy chục mét tựa rồng bay giữa trời. Tôi và Sở Lê Dương ở mũi tàu bám chặt sợi dây thần to nhất, căn bản không dám nhúc nhích. Thình lình thấy gió lướt vồ vồ qua mặt, chiếc mặt thắp sáng tắt tối, như thể đang cỡi thuyền tiền, bay lên cùng khoảng hãn ở chân trời xa tít tắt. Trong một thoáng ngẩn ngơ ấy, tôi thấy chằng treo trên đỉnh đầu, cung tiểm thỏ ngọc, tưởng chừng như chỉ vươn tay ra là chạm tới còn ngờ rằng mình ở trong ảo cảnh trước lúc lầm chồng, thật đúng là trời xoay đất chuyển, không hiểu sao tự dưng lại ở trên không trung. Nhất thời tôi cũng không biết thần trí mình lơ lửng đến tận nơi nào. Nhưng chúng tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cũng nhảy kinh hoàng của con rắn hết đà, cả tàu lẫn rắn rơi vèo xuống vực sâu vô tận dưới hải động. trường thứ 25 kết thúc tại đây. Các vị mộ kiêm hữu ý của chúng ta liệu có thoát được nạn này hay không? Mời các bạn đón nghe các phần tiếp theo vào kỳ sau. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. địa chỉ facebook.com/emxinnguyenthanh. Xin cảm ơn.